Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Mắt của bà đau Cứ như là có sưng nhọn găm vào Ông ơi, ông ơi Mủ mắt rồi Ông suy chẳng quan tâm Vẫn tập trung vào việc lọc xác Bà ấy đang dụi mắt lên hồi Cho đến khi Nhá nhá nhem nhem Mở được mắt ra Thì hỡi ôi Bà ấy kinh hoàng rú lên một tiếng Lời ơi, ôi ơi, bà bà Hoan, bà Hoan. Trong con mắt lúc mở lúc tỏ bà nhìn thấy rõ là bà cụ Hoan đang ngồi ở ngay góc sàn nước. Bà cụ Hoan ngẩng cái khuôn mặt nhão nhoét. bộ phận này nằm vào bộ phận khác mà méo máu. Sao vợ chồng chúng mày áp thế hả? ông suy nghe thấy vợ nhắc đến bà hoan thì đen lắm giơ con dao lên giữ giữ về phía bà mày à mày Lên tả lên thiên mày có tin bố mày băm mày ra không nói xong ông cúi xuống bộ thật mạnh vào cổ của thằng lợn cái đầu đứt thẳng lăn lông lốc đến chân của bà vợ ông suy cầm mớ tóc của cái đầu lên lạnh lùng đặt xuống sàn rồi tiếp tục giơ cái vồ mà đập loay hoay phải mất gần hai tiếng phần thịt đã được say nhuyễn phần xương cũng được đập nát hai ông bà vác cái xác lên xe đẩy ra sau nhà mấy con chó ngửi thấy mùi thức ăn tươi thì sủa nhặng cả lên chưa đầy mười phút đã sạch bách bấy giờ hai vợ chồng mới thở phào nhẹ nhõm đi ra sàn nước rửa giấy cho nó sạch sẽ lại Bà Suy tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ chỉnh chu, đi chùa bình an. Đến khi sẩm tối đi về nhà, thấy nhà cửa vắng vẻ. Bà đi ra sau nhà để tìm ông Suy. Thấy chồng đang cắm cúi ở chỗ sàn nước, lại bên cạnh một cái xác. Bà hốt hoảng. Ôi ông ơi, thế lại nữa, cái gì thế? Ông Suy đang hì hụt bên cái xác của thằng Tùng. Nghe thấy giọng của vợ thì giật mình. Nhưng ông lại chửi. Hỏi cái mẹ mày. Nhìn thì con biết. Bấy giờ bà cũng đành phải hít sâu một hơi rồi thở ra. Đã lỡ giết thằng Lậc thì còn thằng Tùng chả nhẽ lại đẻ. Ông ơi, nhưng mà thế này là một ngày hai mạng đấy. <cười> Chúng nó lì, dày đến bố mày. Bố mày cho chết hết. Thì, thì ông cứ để nó vào nhà tìm Không nhìn tìm thấy thằng Lợm thì nó đi Chứ giết nó làm gì Mày mày Mày nhìn thấy chưa Còn cái đôi dép của thằng Lợm Vứt ở bên kia Mày tao đã bảo mày dọn cho nó sạch rồi hắn đi Mà mày cũng không làm Tao cực chẳng đã tao phải giết nốt thằng này chứ sao Sau khi một hồi dọn dẹp xong hết sắc của thằng Tùng Cũng y như sắc của thằng Lợ Bầy chó nhờ ông Suy hôm ấy Lại được ăn những hai bữa tươi Ông Suy mệt mỏi buông dao Đứng dậy tìm thuốc ngồi hút Thế là xong Không còn thêm thằng nào nữa Bấy giờ Trăng bắt đầu lên cao Ở trong nhà Bà Suy cũng cứ thở dài đờn đợn, đờn đợn. Biết làm sao được, đành chịu vậy. Đêm hôm ấy trong cơn mê man, bà suy cảm giác thấy mình lạnh run cầm cập. Đã thế, mùi lông chó, mùi cứt chó ở đâu phả vào mũi, bà không tài nào thở nổi. Bên tai của bà cứ nghe tiếng người cứ gì rỉ rả rì rầm to nhỏ. Bà mở choàng mắt, thức giấc vừa mở mắt ra, bà sợ hãi kinh khiếp khi bà nhìn thấy chính là thằng lợn. Nghe hot nhất tại đọc